Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngừa đàn ông này quá khiểm tởm, đáng ghét đến mức làm cho cô không muốn rời xa anh, rồi lại tuyên bố, tuyên bố sẽ không yêu cô. Một khắc trước mới quyết định phải tỉnh táo không nhìn tất cả, nhưng sau một khắc lại dễ dàng thất bại như vậy. Vì vậy trong mắt của cô bùng lên ngọn lửa tức giận. Đi chết đi, kính tặng như băng. Cô dùng sức đánh ngực của anh. Đi chết đi, tổn kính cả đời. Cô cắn cánh môi của anh, không để ý cảm nhận được anh có chảy ra máu hay không. Đi chết đi, kết thuần vì lợi ích. Cô nặng nề đá về phía đầu cối của anh. Đi chết đi, thiệu sĩ Trân, anh cho rằng em còn nhỏ tuổi thì có thể bắt nạt sao? Cô dùng sức quay đầu, muốn nất ra nhiệt độ trên đôi môi anh, nhưng mà phát hiện không tránh thoát. Đi chết đi, cái quỷ gì người tình, nói cho anh biết, chỉ nghe em tài tính, em đặc biệt để ý. Quản anh có người tình trước hay sau hôn nhân Chỉ cần phụ nữ có quan hệ với anh Em cũng tức giận Cô vừa cắn vừa nói lại đánh lại đá Giận xứ ngút trời Giống như giá thú nổi điên Tận tình vỗ đánh chứng chống đối với anh Anh muốn có người tình Có thể cùng em ly hôn rồi nói Sau khi chúng ta không có quan hệ Em không hề để ý anh nữa Anh muốn có 100, 1000 người tình Để không liên quan tới em Nhưng mà em cảnh cao anh Hiện tại anh có hách hạ tĩnh này là vợ, cũng không được lăng nhăng ở bên ngoài." Cô vươn tay đánh về phía bụng của anh, "Quản anh cái gì có đau hay không? Quản anh cái gì, rốt cuộc con đói bụng hay không? Nếu như anh dám để em dính vào, em sẽ làm cho anh biết rằng, em có thể chơi điên khủng hơn so với anh. Anh muốn có người tình, em liền vì mình tìm mấy người yêu, đàn ông muốn yêu em còn nhiều, còn như không nhầm vào thân phận hách hạ tính này, bằng dáng vẻ của em cũng có thể hấp dẫn đàn ông yêu em." Cô biết mình bắt đầu bịa chuyện bởi vì bị chọc tức, cô thừa nhận mình rất gian tị, chỉ cần thứ cô nhận định thuộc về cô, tuyệt đối sẽ không buông tay. Coi như đối phương chỉ muốn đòi lợi ích ở trên người của cô, thật đáng buồn đáng buồn, cô chỉ có hạng lợi thế này có thể sử dụng, nhưng là hiện tại cô không quan tâm lấy ra lợi dụng. Người đàn ông này, trước khi cô chán anh, tôi không muốn anh buông cô ra. Anh dám để em làm loạn? em sẽ khiến anh ôm lấy tiểu thị ăn không hết. Em sẽ khiến anh cũng không có cơ hội hợp tác cùng nhà Hách Hạ nữa. Em thề, nói được làm được." Cô không nhịn được khi anh đang hôn giống to. "Ôm lấy tiểu thị ăn không hết đi. Không sao." Anh khẽ mút môi của cô thấp giọng nói, nhịp thời cô càng thấy tim cứng lại. "Không có cơ hội hợp tác với nhà Hách Hạ nữa. Không coi như hiện tại kết thúc hợp tác cũng không sao." Anh cạm cắn cánh môi đang run của cô, nặng nề hôn. Cô còn thấy thân thể bắt đầu rét run. "Anh, vì không chấp nhận yêu cầu của cô, những thứ coi trọng nhất này cũng đồng ý buông tha. Cô cứ như vậy không chịu nổi sao? Chẳng lẽ anh cứ vô tình như vậy, một chút tình cảm cũng keo kiệt không muốn bố tổn bố thí cho cô? Nếu như ngay cả như vậy đều không thể nắm giữ anh, vậy cô?" Trên tay của cô cũng chưa có bất kỳ cái gì đặt cuộc Sẽ không có người tình. Từ khi gặp em, cũng chưa từng có người khác. Anh sẽ từ chối tất cả quan hệ hợp tác với nhà Hách Hạ. Thiếu thị sẽ không trở thành chi nhánh của nhà Hách Hạ nữa. Chỉ cần em tiếp tục ở lại bên cạnh anh, đừng buông tay anh. Nguyện ý tha thứ cho anh. Tiểu Tĩnh, thật xin lỗi. Anh không nghĩ tới những ý tưởng đó dùng trên người của em hoàn toàn không có tác dụng. Nếu như những thứ này có thể làm cho cô hiểu quyết tâm và tình cảm bây giờ của anh dành cho cô. Anh không ngại hy sinh tất cả những thứ vốn đã tới tay, vật rất quan trọng đối với anh. Có lẽ là ích độc, nhưng mà anh sẽ không hối hận, so với tầm quan trọng của cô, anh tha buông tha những lợi ích đó. Anh đã nhận ra, ngay từ lúc gặp phải cô đã thay đổi thật lớn. Anh cho là chuyện quá khứ quan trọng, quan trọng không cách nào buông tha, nhưng đối mặt với cô thì lại trở nên không có ý nghĩa. Anh rất xin lỗi. Loại ý nghĩ này làm thương tổn em. Anh hôn cô, ôm cô thật chặt không buông, nói xin lỗi. Anh dám nói xin lỗi? Anh cho là nói xin lỗi là xong rồi? Nói xin lỗi lại vô sự? Nhìn vết máu trên môi anh, nhìn kết tác thuộc về cô, cô thật vui mừng, rốt cuộc mình làm anh bị thương, cũng không tự trách làm như vậy có bao nhiêu thua lỗ và quá đáng, bởi vì đây chính là cô, bất luận tốt hay xấu, cô tuyệt đối không muốn che giấu. Môi anh bị thương còn đang chảy máu, thoạt nhìn rất đáng sợ. Nhưng mà cô không nhìn anh sẽ đau đớn hay không, lần này thôn lỗ lôi kéo tóc của anh, để cho cánh môi bị thương đau đớn của anh và môi đỏ mọng của mình mạnh mẽ chạm vào nhau. Cô hung hăng hôn anh, dùng sức đoạt lấy đôi môi của anh, giống như chỉ có thể như vậy mới có thể làm cho tâm tình của cô khá hơn một chút. Anh không anh không có lùi ra, không để ý vết thương đau lớn ở trên môi, kịch liệt đáp lại cô. Lưỡi cùng lưỡi quấn quyết, môi cùng môi khó chia lìa. Hai người cẩn thụ mùi hương và nhiệt độ của nhau, tình cảm bí mật ở trong lòng muốn dùng lại phương thức này truyền đạt cho đối phương biết. Mặc dù làm như vậy cũng không thể biểu đạt tâm ý, nhưng mà bọn nó khát vọng lấy được an ủi và an tâm ở trên thân đối phương. Nếu thò chặt lấy tóc của anh, để cho cô và anh không thể chia lìa trong chốc lát, ôm chặt eo của cô, giống như muốn nhập cô vào trong xương cốt để cho cô không thể tiếp tục rời khỏi anh. Mẫn Hách Hỏa Tĩnh không biểu hiện, ngồi trong nhà hàng cao cấp, khuấy cà phê đá trước mắt, nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, cô thừa nhận, tâm tình rất phức tạp. Không ngờ có ngày sẽ phải đối mặt với loại chuyện như vậy. "Tiểu phu nhân, cảm ơn cô đã đồng ý gặp tôi." Người phụ nữ đối diện nhẹ giọng nói, giọng nói rất tự tin, đôi mắt không hề che giấu nhíu nhìn thẳng Hách Hạ Tĩnh. "Không cần khách sáo với tôi, nói quá nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp nói vào vấn đề luôn đi." Hay khả tính không cười, xa lạ, lại lạnh lùng nhìn cô ta. Vừa mới tan lớp, cô liền nhận được điện thoại của người phụ nữ này. Cô ta nói có lời gì muốn nói với cô? Nói. Thành thật mà nói, cô tuyệt không có cảm giác mình và người phụ nữ này có chuyện gì tốt để nói. Nhất là nói chuyện riêng như vậy. Nhưng mà nếu đối phương kiên trì như vậy, với khả tính không thích trốn tránh vấn đề của cô, ngược lại muốn biết, sốt cuộc người phụ nữ này muốn nói với cô chuyện gì? Như vậy, tôi nói thẳng, nhìn thái độ tỉnh táo của Hách Hạ Tĩnh, người phụ nữ cười nhạt, "Tôi không muốn giở xa xĩ chân. Chuyện này chẳng liên quan tới tôi." Hách Hạ Tĩnh bình tĩnh nói, "Nhưng anh ấy hy vọng tôi chuyển công tác hoặc là rời đi. Chuyện này chẳng liên quan tới tôi, nói với tôi làm gì? Không phải không phải là tôi yêu cầu anh ấy làm như vậy." "Nhưng mà anh ấy vì cô?" Ánh mắt của thư ký tiểu sĩ Trần phức tạp ẩn chứa oán hận. "Vì tôi, cho nên cô hy vọng tôi ra mặt vì cô cầu xin anh ấy từ bỏ quyết định này." "Đúng, nếu cô không để ý, tôi tiếp tục đợi ở bên cạnh anh ấy. Như vậy, giúp làm chuyện này chỉ là một cái nhấc tay. Dù sao, năng lực công tác của tôi rất cần thiết với anh ấy. Tôi là trợ thủ đắc lực nhất của anh ấy. Không chỉ như vậy, vận chuyển buôn bán của công ty Các quan hệ hợp tác và bí mật công ty, bao gồm nhật điểm thiệu thị không muốn người khác biết, tôi đều rất rõ ràng. Nếu như anh ấy không để cho tôi tiếp tục, chờ đợi ở bên cạnh anh ấy, tôi không đảm bảo mình sẽ làm ra hành động gì đâu. Đôi mắt thư ký thâm trầm sắc bén, giọng điệu lơ đáng toát ra vô tình. Hách hạ tính xương mắt chầm mặt không nói, không nói. Tại sao thì tôi không hiểu, tại sao cô không thể tiết nhận sự tồn tại của tôi? Đối với cô mà nói, sự tồn tại của tôi sẽ không có tính uy hiếp. Thân là thư ký của anh ấy, tôi có thể trợ giúp anh ấy rất nhiều. Thân là người tình của anh ấy, tôi sẽ không phá hỏng hôn nhân của cô và anh ấy. Tôi muốn, chỉ là chẳng qua là cho hắn đang một khối, có phải hay không được thừa nhận. Những thứ này đối với tôi mà nói đều không quan trọng. Nếu tôi không có tính uy hiếp còn có thể trợ giúp anh ấy. Tại sao cô không thể mở một mắt, nhắm một mắt? Sắc mặt Hách Hạ Tính không chút thay đổi, đôi mắt làm cho người ta không thấy rõ cảm xúc. Cô biết, hôn nhân của cha mẹ Sĩ Trần cũng là loại quan hệ này sao? Thư ký nhà giọng nói sáng vẻ thong dong tự tin, giống như là rất hiểu rõ anh, lại giống như cô ta cô ta mới thích hợp là nửa kia của anh. Loại quan hệ nào? Hách Hạ Tính lạnh nhạt nhẹ giọng hỏi thăm. Giống như loại quan hệ này của chúng ta." Thư ký tự tin khẽ mỉm cười. Cha mẹ của Sĩ Trần chỉ vì lợi ích mà kết hợp, nhưng mà bọn họ không có tình cảm, bởi vì hôn nhân liên quan đến quan hệ của công ty hai nhà, bọn họ không thể giống như người bình thường khi không hợp không thương liền ly hôn. Cho nên, bọn họ nói xong điều kiện, chỉ cần không bị truyền thông phát hiện, bọn họ có thể hưởng thụ cuộc sống tự do, không chỉ có thể có nhiều người tình và sinh hoạt cá nhân coi như là muốn có quan hệ cùng đối phương, bên kia cũng không có tư cách hỏi tới. Hách Hạ Tính nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Như vậy, có gì khác biệt với không kết hôn? Tôi mới vừa nói qua rồi, hôn nhân của họ là xây dựng trên cơ sở không tình yêu, giống như cô và sĩ Trần." Chân mày mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt Hách Hạ Tính cứng lại. "Cô biết tôi là ai sao?" Hách Hạ Tính đột nhiên cười lạnh. Hả? Thư ký sững sốt một chút, không hiểu vì sao cô đổi chủ đề. "Tôi hỏi cô, cô biết tôi là ai sao?" "Tôi đương nhiên biết, cô là Hách Hạ Tĩnh." "Đúng, tôi là Hách Hạ Tĩnh. Đương nhiên, tôi là vợ của Tiêu Dĩ Trần, cũng là một trong những người thừa kế của gia tộc Hách Hạ." Ánh mắt của cô nhìn thư ký càng lúc càng lạnh, giống như một đầm nước sâu, làm người ta đoán không ra suy nghĩ của cô. "Cho nên Thư ký không hiểu ý của cô nói, Hách Khả Tĩnh cười khẽ một tiếng, trong mắt trở nên lạnh lùng sắc bén kinh người, giống như một đại tiểu thư cao ngạo. "Vậy, cô là ai? Cô có tư cách gì nói những lời này với tôi? Tại sao nói những yêu cầu này với tôi? Cô lấy thân phận gì đối mặt với tôi?" "Phụ nữ của Thiệu sĩ Trần. Ngươi tính, tiểu tam?" "Thư ký, hay là bà quản gia?" "Dựa vào thân phận của cô, cô có quyền gì?" Có quyền gì nói những điều này với tôi Chậm rãi sửa vào thành kế phía sau Cô nhách mép lên Lạnh lùng nhìn thư ký Nói khó nghe một chút Bằng thế lực của nhà ách hạ Chỉ cần tôi nguyện ý Tuy thôi có thể làm cho cô biến mất Nhưng mà làm như vậy thì có lợi ích gì Cô không có tính uy hiếp với tôi Cô muốn thiểu sĩ Trần Chính mình tự nghĩ biện pháp Có thể nghĩ được biện pháp để cho anh ấy gật đầu đồng ý Tiếp tục để cho cô ở bên cạnh Tôi sẽ không nói hai lời Vị chế chủ nhân cũng nhường cho cô. Nếu như thiếu sĩ Trần lại là loại đàn ông, sẽ vì một người tình mà tổn thương vợ con, dù yêu nữa tôi cũng không cần." Đôi môi thư ký khẽ run, hình như không nghĩ tới người phụ nữ trẻ tuổi mới 21 tuổi này, thế nhưng có thể nói ra những lời vô tình lại giễu cợt người như vậy. Ngược lại, hành động không bình thường của cha mẹ thiếu mẹ thiếu sĩ Trần, tại sao cô cảm thấy đây là chuyện lớn? Một đôi vợ chồng người có tình, có người yêu. Ở bên ngoài làm bừa làm loạn, chính là không đúng. Tại sao đến miệng của cô lại biến thành hành động chính xác? Xin hỏi, người nhà của cô cũng là như thế sao? Đây chính là thói quen và cách sống của người có tiền." Thư Kiển do mắt không chịu yếu thế nhấn mạnh. "Thật xin lỗi, cha mẹ của tôi không phải như vậy. Xin không cần nhìn cả vấn đề từ một phía. Cảm thấy cuộc sống của người có tiền trên toàn thế giới đều hỗn loạn như vậy. Cha mẹ của tôi yêu thương lẫn nhau." Ánh mắt của bọn họ chưa bao giờ rời khỏi đối phương. Ở bên ngoài, đối với bọn họ, chuyện có người tình là chuyện buồn cười và không đen tồn tại. Bởi vì bọn họ thân là vợ chồng, còn có con, trách nhiệm của bọn họ phải giáo dục con của mình. Bọn họ sẽ không thể để cho mình dính phải loại tai tiếng làm cho người ta chê cười này. Hách Khả Tĩnh bưng cốc lên, uống một hớp cà phê, khẽ cười. "Tôi rất ngạc nhiên, chẳng lẽ trước kia cô không có đi à?" Trường học không có dạy cô cái gì gọi là luân lý và đạo đức sao? Vợ có thể tùy ý ăn vụng, chồng có thể trêu hoa cái ông nguyệt. Cô học ngành gì? Đã tốt nghiệp trường nào? Tôi thật sự nghĩ là muốn hỏi các thầy giáo của cô một chút. Giáo dục quan niệm như vậy cho một đứa bé là chính xác sao? Nếu như cô cảm thấy mình không sai, như vậy tôi hỏi cô, cô có thể, cô dám hào phóng thừa nhận với mọi người, cô muốn làm người tình của Thiệu sĩ Trần sao? Mỗ Lam Tiêu Tam không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Vĩnh Viễn bị người đời chế cười. Cô cảm thấy nếu như cha mẹ của cô biết con gái mình là loại thân phận này, bọn họ sẽ cảm thấy rất vinh quang, rất kiêu ngạo sao? Thư Kỳ ngẩng đầu lên, vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn chằm chằm Hách Hạ Tĩnh. Đây là cô đang uy hiếp tôi. Đúng, tôi đang uy hiếp cô. Hơn nữa còn là Quang Minh chính đại, chính đại mà uy hiếp. Tại sao cô làm như vậy? nghĩ tới điều này, thư ký khẽ cắn răng. Bởi vì cô có nhà hách hạ đứng sau mà có thể tổn thương người như vậy. Hách Hà Tính chậm rãi rồ mắt xuống, giống như đang suy tư, sau đó kiên định dương mắt. "Đúng, bởi vì tôi là Hách Hà Tính, nhà hách hạ, cho nên tôi có tư cách uy hiếp cô. Cũng bởi vì tôi là vợ của Thiệu sĩ Trần, càng có tư cách uy hiếp cô." Nói rõ một chút, không phải cô cũng cảm thấy là Nhìn tôi còn ít tuổi, cảm thấy có thể dễ dàng sắp đặt, cho nên mới dám đến yêu cầu tôi những chuyện này. Cô đã dám, thân phận địa vị của tôi cao hơn cô, lại có cái gì không dám hay sao? Sốt cuộc là ai tổn thương người nào, chẳng lẽ cô không nhìn ra được? Cô không tin, nếu như cô thương tổn tôi, tôi sẽ làm ra chuyện tổn thương sỉ nhục chằn. Tay thư ký nắm thành quyền, trong mắt thể hiện kiên quyết tâm ngọc đá cũng vỡ. Hách Khả Tính bình tĩnh vươn tay nói với cô. "Xin cứ tự nhiên." "Cái gì?" Thư ký sững sờ. Hách Khả Tính cười cười với đối phương. "Cô nghĩ làm sao thì làm như thế đi, chuyện không liên quan đến tôi. Cô muốn tổn thương anh ấy, tôi cũng chẳng sao cả. Đây là anh ấy gây họa nên tự mình gánh chịu. Coi như cô tổn thương anh ấy thì như thế nào? Như vậy thì được anh ấy" Vậy, cô cho là nói như vậy, tôi sẽ suy nghĩ cho anh ấy, nhẫn nhịn tất cả. Tôi không thể nào làm như vậy, bởi vì tôi tuyệt đối không sợ cô làm ra bất cứ chuyện gì. Cô dừng lại một lát. Cô có năng lực tổn thương anh ấy, tôi không có năng lực làm mọi chuyện trở lại bình thường sao? Cô có năng lực đối kháng thế lực nhà Hách hạ sao? Cô nói, tôi lợi dụng quyền thế chèn ép cô. Tôi không phủ nhận, bởi vì tôi thật sự đang làm chuyện này, hơn nữa là làm rất thuận tay. Không cảm thấy phải xin lỗi xin lỗi bất luận kẻ nào. Hôm nay là cô tới tìm tôi, không phải là tôi tìm cô gây chuyện quá khứ của cô và Thiệu Sĩ Trần. Tôi mặc kệ, bởi vì đây là chuyện của hai người, nhưng bây giờ anh ấy là chồng của tôi, tôi tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nhìn người phụ nữ trước mắt có vẻ tức giận và không cam lòng với cô, Hách Hạ Tĩnh chỉ có thể cười tự giễu một tiếng. Nếu như cô hy vọng lấy được Thật ra thì cô không phải nên tới tìm tôi. Chỉ có một tình huống có thể làm cho tôi không quan tâm, đó chính là không còn quan hệ với anh ấy. Chỉ cần từ bỏ hôn nhân với tôi, không còn là chồng của tôi, cô thích ở chung với anh ấy hay thế nào đều không quan trọng. Cô biết không, tôi ghét nhất loại người có tiền như các người." Thư ký Cam Hận nhìn cô chằm chằm. "Anh ấy vốn phải là của tôi. Là cô tự buông tha không phải sao?" Hãy khả tính sâu kín thở dài một hơi, bình tĩnh nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu như 3 năm trước đây cô đồng ý gả cho anh ấy, hôm nay sẽ không có sự tồn tại của tôi. Tôi càng không thể nào trở thành người không may, không giải thích được vì sao bị cô ghét. Không. Tôi và cô hoàn toàn sẽ không biết. Cho nên nói, rốt cuộc ai mới là người vô tội nhất đây? Trở thành thiếu phu nhân, cô không thể nào suy nghĩ rốt cuộc là ngày thứ bao nhiêu? Bởi vì tâm tình không bình tĩnh, lại trên vớ phần này, tại sao lại xảy ra với cô? Thành thật mà nói, cô không hiểu nổi, bởi vì cô là con nhà có tiền, bởi vì trong cuộc sống tương lai của cô, nắm giữ quá nhiều quyền lợi và lợi ích, cho nên những thứ này cô nên đối mặt. Người phụ nữ bên trong cửa sổ trầm tĩnh giống như có chuyện cô không để ý, người phụ nữ bên trong cửa sổ cho đến khi đối tượng nói chuyện với cô rời đi, vẫn không hề tính toán rời đi lặng lặng ngồi tại chỗ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Cách chỗ, cách chỗ cô ngồi một chút, có một người đàn ông sắc mặt u ám, nhấp nhẹ cánh môi ẩn chứa u buồn và lo lắng không thể hình dung. Anh ngẩng đầu lên, ngắm nhìn người phụ nữ, vậy không còn nụ cười. Vợ của anh, xem ra cô rất không vui vẻ. Khuôn mặt của cô mang theo nặng nề, ánh sáng trong mắt không sáng ngời giống như khí ức của anh. Nhìn cô như vậy, anh lại tự trách Anh không nghĩ tới chuyện sẽ làm cô tổn thương nhiều như vậy. Anh vẫn cho rằng mình tính không sai, bởi vì dù sao đó cũng là chuyện đã qua. Dù sao, đây chính là những việc trải qua khi lớn lên, mỗi người đều có cuộc sống của mình. Nhưng mà bây giờ, quá khứ của anh lại đè lên người của cô. Trong mắt cô ưu sầu, cô mất đi nụ cười, cô chỉ là một người mới 21 tuổi, cô trong sáng như vậy, vô tội. Anh bắt đầu hối hận. Hối hận mình mang cho cô lại tổn thương không nên có này. Một người người cách đó không xa, có có một người đàn ông nhìn tờ báo, từ đầu tới cuối hắn không có động tác, chỉ là lặng lặng làm chuyện của mình. "Vậy bà chẳng biết tại sao?" nhìn người đàn ông này dường như khẽ cong môi một cái, giống như là lấy được tin tức tốt gì làm cho người ta hài lòng mà mỉm cười. Lúc Hải Khả Tĩnh kéo thân thể mệt mỏi về đến nhà đã hơn 7 giờ. Bình thường, thiệu sĩ Trần sẽ về đến nhà là 8 giờ, cho nên cô xác định mình tuyệt đối sẽ không về muộn hơn anh. Cô vốn cho rằng như vậy, cho nên khi đứng ở ngoài cửa phát hiện đèn trong nhà đang sáng, thật sự là sợ hết hồn. Cô chống thân thể mệt mỏi, cố ý mỉm cười vui vẻ, cô mở cửa nhà ra. Sĩ Trần, em đã trở về. Cô định mỉm cười đối mặt với người đàn ông trong phòng, nhưng mà bước vào phòng khách, rõ ràng cảm nhận được không khí rất lạnh. Cô đành mặt. Nghe hoặc nhìn hai người xuất hiện trong phòng khách cùng với chồng của mình. "Tiểu Tĩnh, tại sao trẻ như thế mới về đến nhà? Anh đang định gọi điện thoại cho em cho em." Tiểu Sĩ Trần đang mang bộ mặt xa sầm khi nhìn thấy vợ mình thì sững sờ trong nháy mắt, nâng lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đôi mắt cũng sáng lên. "Thật xin lỗi, em đi ăn cơm cùng đám bạn nói chuyện phiếm tán gẫu muộn quá, cho nên mới." Bừng tỉnh từ trong mờ mịt, cô nhìn thấy chồng cô rõ ràng mỉm cười, trong mắt cũng lộ vẻ yên tâm. Mặc dù sinh lòng nghi ngờ, nhưng mà bây giờ không có thời gian hỏi thăm, toàn bộ lực chú ý đặt ở trên người của đôi nam nữ xa lạ này. "Sĩ chuẩn, hai vị này là?" "Tôi còn đang nghĩ, thân là vợ về muộn, còn ra thể thống gì? Nói chuyện phiếm với bạn cũng nên có giới hạn. Chồng tan việc trở về, trong nhà ngay cả một món ăn cũng không có, làm vợ thế nào?" Người đàn ông lớn tuổi lạnh nhạt nói, nhìn Hách Hạ Tính lộ ra vẻ mặt bất mãn. Nói thế nào cũng chỉ có 21 tuổi mà thôi. Ông mong đợi nó có thể biểu hiện độc tốt sao? Xem phụ nữ bây giờ một chút, có người nào là nghiêm chỉnh? Không phải là tôn trọng vui đùa, hưởng thụ cuộc sống. Người phụ nữ ngồi đối diện với người đàn ông lớn tuổi, một thân tao nhã cao quý, nhưng mà ánh mắt quan sát hách hạ tính, giống như đang nhịt một món đồ mắt cao hơn đầu. Vị hai người xa lạ dùng lời nói bén nhọn phê bình, hách hạ tính lơ đễnh nhún nhún vai. Bọn họ là ai? thành viên trong họ nhà anh. Người phụ nữ cười lạnh liếc nhìn cô. Thành viên trong họ? Hả? Thì ra là người nhà Hách hả? Chẳng qua cũng chỉ như thế, lại dạy ra đứa bé không hiểu lễ nghĩa như vậy, ngay cả bố chồng mẹ chồng của mình cũng không nhận ra. Nếu không phải là từ chúng ta tới nơi này, tôi nghĩ cô cũng sẽ không nhớ đến thăm hỏi chúng tôi. Bố chồng, mẹ chồng. Vẻ mặt Hách Hà tĩnh rất khó hiểu rùng ánh mắt hỏi thăm nhìn thiếu sĩ Trần. Thành thật mà nói, cô không biết hai người này là bình thường. Bởi vì ngày kết hôn, không biết vì sao, cha mẹ anh cũng không tới tham, tham gia hôn lễ, mà bây giờ mới là lần đầu tiên cô và hai người họ gặp mặt. Mặt thiếu sĩ Trần không biểu hiện gì khi mẹ mình nói xong những lời này, thái độ càng trở nên âm trầm, đồng thời tỏ ra không thèm chú ý đến. Anh ôm bà vai hách hạ tĩnh, ánh mắt chưa từng dừng ở trên người cha mẹ. Đối mặt với bọn họ, thái độ của anh thản nhiên giống như đối với người xa lạ. "Sĩ Trần, xem vào con xem, con để mặt nó cư xử với cha mẹ của con như vậy, chuyện này nếu để người ngoài biết được, mặt mũi của chúng ta để ở nơi nào?" Người phụ nữ tức giận đàng đẵng đứng lên trách mắng con trai mình. "Chuyện này không liên quan đến anh ấy. Có chuyện gì xin nhảm vào con?" Mặc dù hai người là cha mẹ của Sĩ Trần, nhưng mà tôi vẫn phải nói, các người chưa từng làm tròn trách nhiệm của cha mẹ. "Tôi yêu cầu anh ấy đã từng cho anh ấy tình thân ấm áp hay không? Các người cho anh ấy thân thể lại coi thành người xa lạ, các người chỉ biết sung sướng thân mình cũng không quan tâm đến con của mình. Ít nhất cha mẹ của tôi không cư xử với con như vậy, bọn họ yêu con, để cho con cảm thấy có nhà là một chuyện rất hạnh phúc, chưa bao giờ con vì mình lá hách hạ tính mà làm cho bọn họ mất thể diện, lại càng chưa từng cạy vào chính mình có chỗ dựa mà tồn thua người." Nhưng mà cái từ khi con gả cho Sĩ Trần, con phát hiện nếu như không làm chuyện xấu, chỉ có thể bị đè đầu mà thôi. Hách Khả Tính ngẩng đầu lên, nhìn về phía chồng ở bên cạnh, dùng ánh mắt hỏi thăm anh, cô tự ý cô làm khó anh hay không? Cô làm anh khổ sở hay không? Thiệu Sĩ Trần mỉm môi cười một tiếng, yêu thương vuốt ve cô, lắc đầu một cái cũng không nói lời nào. Bây giờ suy nghĩ một chút, rốt cuộc anh đã biết tại sao khi anh đối mặt với cô và đối mặt với người nhà thì cá tính sẽ trở nên như thế. Đối mặt với người nhà họ Thiệu, anh tha im lặng, một chữ cũng không nói, là bởi vì đối với bọn họ, anh đã không lời nào có thể nói. Bởi vì cô ấm ức thay anh, cảm thấy không thấy không đáng giá thay anh, đau lòng thay anh. Mặc dù gần đây anh làm cô phiền não, làm cô đau lòng, nhưng mà cô vẫn lựa chọn cho anh nhẹ thở ra một hơi. A, tại sao anh lại chọn được một người phụ nữ đáng yêu như vậy? Tại sao anh có thể may mắn như vậy, lấy được một người nguyện ý vì nỗi đau của anh mà đau lòng, người phụ nữ vì anh khổ sở mà khổ sở? Cha nói rồi, cha có thể kéo con xuống. Lời nói của ông mang theo uy hiếp cười lạnh nhìn con trai. Rõ ràng là con trai của mình lại không suy nghĩ vì cha mẹ, không dạy dỗ tốt người phụ nữ không hiểu lễ phép này. Xem ra anh tuyệt đối không sợ sẽ mất đi tất cả. Cha phải hủy bỏ tư cách quyền thừa kế của sĩ Trần. "Trang nghiêm túc, thà sẽ làm như vậy sao?" Hách Khả Tính tò mò nhìn ông. "Không tin, chúng ta có thể đợi xem." Nhìn dáng vẻ vách lối của cô, tính khí người đàn ông cũng nóng nảy. "Nếu như bây giờ không áp chế khấp chế cô thật tốt, sau này thì thế nào? Nếu như anh mất đi quyền thừa kế tiểu thị, sẽ có chịu sao?" Hách Khả Tính chăm chú nhìn chồng, tiểu sĩ Trần vẫn không nói lời nào vẫn mỉm cười như trước. Đối với anh mà nói, danh lợi mặc dù quan trọng, nhưng khi ở cùng với cô thì anh mới phát hiện, không chỉ có danh lợi quan trọng với anh, vui vẻ quan trọng hơn. Nếu như phải đối mặt với cả nhà lạnh lẽo vô tình, như vậy anh tha buông tha danh lợi đã tới tay, tự mình bắt đầu lại, bởi vì gặp cô, cho nên anh có lòng tham. Anh cần chính là toàn bộ, không muốn là mình ốt ớc không muốn vào của mình, sống rả bộ trong nhà họ Thiệu. Nụ cười của anh đã biểu đạt tất cả với cô. "Em biết rồi." Hạ Khả Tĩnh ngẩng đầu lên nhẹ nhàng gọi, "Cha." Hừ. Người đàn ông phun tức, nói thế nào cũng chỉ là cô nhóc, nhìn dáng vẻ mới phách lối, vừa nghe đến quyền thừa quyền thừa kế của chồng bị cướp đi, cũng bắt đầu lo lắng. "Ngày mai để cho Sĩ Trần rời khỏi chiếc vị của người thừa kế tiểu thị đi." Nếu như ngay bây giờ cần triệu tập gia tộc để công bố, con sẽ rất vui lòng cho cha mượn điện thoại." Người đàn ông trung niên tròn to mắt không thể tin được, mình vừa nghe thấy cái gì? Hách Khả Tĩnh cầm điện thoại di động lên, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nhấn xuống phím gọi. "Tiểu Tĩnh." Thấy số cô gọi, nhìn lại tấm hình phía trên, dãy số một chút, thì ông Lý Trần nghi ngờ nhíu mày. "Mẹ, con là Tiểu Tĩnh." Không nhìn tất cả mọi người đang kinh ngạc, Cô khẽ mỉm cười tà ác. "Chúc mừng mẹ, sĩ Trần sắp rời khỏi Thiệu thị, lúc trước mẹ hy vọng anh ấy ở rể nhà Hách Hạ tiếp nhận công ty Hách Hạ. Chuyện này đã có thể bắt đầu rồi." Cửa lớn nặng nề đóng lại, thể hiện sự tức giận bùng nổ thì dáng vẻ Hách Hạ tính giống như rất mệt, ngã ngồi trên ghế sofa. Thiệu sĩ Trần không cách, không cách nào phục hồi tinh thần từ trong cơn chấn động cho đến khi cha mẹ không còn lời nào để nói với bọn họ, tức giận rời đi mới đột nhiên thức tỉnh. Tiểu Tĩnh, mới vừa rồi không phải anh nghe lầm, công việc của khách hạ phải chuyển giao đến tay của anh để cho anh xử lý, cho anh vào công ty Hách Hạ. Điều này sao có thể? Hách Hạ Tĩnh không có sức để nói một câu, bưng cốc lên đặt lên bàn, cái ly không có người động tới, đổ nước trà vào trong miệng của mình, sau đó há miệng thở gấp. Vẻ mặt Thiệu Dĩ Trần vẫn rất nghi hoặc, thành thật mà nói, không phải anh đần mà là phát hiện hình như có chuyện gì bị che giấu, bị mọi người nhà Hách Hạ dấu giếm. Tiểu Tĩnh anh đi tới bên cạnh của cô, ngồi xổm xuống, ngắm nhìn cô. Mặt Hách Hạ tính mệt mỏi, miễn cưỡng liếc nhìn anh, trong mắt thoáng qua tia sáng sắc bén và bất mãn. "Tiểu Dĩ Trần." Nghe được cô còn gọi cả họ tên của anh, nhìn về mặt cô, mặt cô nghiêm túc, lập tức lòng anh ngưng tụ, tâm tình trở nên nặng nề. Anh biết không? gả cho anh, thật dắt thiệt thòi. Cô nhẫn tâm oán trách, ánh mắt của anh cứng ngắc, có chút khổ sở lại bi thương rồ mắt xuống. Anh hiểu rõ. Anh biết. Chân mày cô cau lại, một tay chống đầu. Ừ, anh luôn cho rằng cô gả cho anh là oan ức, nếu như không phải là cha mẹ cô ép buộc cô gả cho anh, nói không chừng có người đàn ông tốt hơn có thể cho cô hạnh phúc. Lúc này, anh không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt, cha mẹ cô vì cô lựa chọn chồng là anh. Bởi vì là anh, cho nên anh mới có cơ hội gặp gỡ cô. Hiểu được giữa đàn ông và phụ nữ phải có tình yêu, để cho anh trải nghiệm cảm giác yêu một người, hiểu rõ thật ra dở vợ chồng cũng có thể hạnh phúc. Anh biết, mới là chuyện lạ. Cô nhắm mắt lại, lạnh lùng nhìn anh chằm chằm chằm chằm. Mặc dù tuổi của anh lớn hơn em, Suy nghĩ lại ngây thơ hơn em, em vừa mới bắt đầu cảm thấy kết hôn cũng không tệ lắm, mới đang cảm thấy rung động với anh là một chuyện đáng để mong chờ, lại phát hiện ra anh là người ngu ngốc, không hiểu yêu là gì. Người nhà của anh bao gồm anh đều không bình thường, trong mắt mỗi người đều quyền lợi, cùng danh tiếng bên ngoài, ngoài ra đều là đồ bỏ đi. Anh sững sờ nhìn cô, không ngờ cô nói hẳn chuyện như vậy. Anh cho là cô sẽ nói anh không thích hợp làm chồng của cô, phần thua thiệt khi gả cho anh vĩnh viễn đều không thể bù lại, cô hối hận gả cho anh, yêu cầu tách ra. Em thừa nhận với anh trước, hôm nay anh Ê... Thư ký, bạn gái trước, tùy tiện, dù sao thì là vị tiểu thư kia tới tìm em. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net